các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xuống giường đi đến phía cái bàn tự rót cho mình một ly nước dòng nước lạnh như băng có thể làm dịu cơn khát trong cổ họng anh chỉ đáng tiếc không thể tưới ướt nội tâm của chính mình anh bưng ly nước đi đến phía ban công ngồi vào chiếc ghế sofa trắng đôi đẫn nhìn cảnh vật xung quanh thành phố đài bắc lúc sắp sửa tản sáng rất yên tĩnh rất ít người qua lại đường phố vắng vẻ bầu trời mang một màu tím xanh rất mê hoặc anh hoàng hốt nhìn sắc trời Thật tình mà nói, sắc trời như thế, anh nhìn cũng đã thành quen. Ở New York như vậy, ở Đài Bắc cũng thế. Những năm qua tại New York, anh hầu như làm việc cả ngày lẫn đêm, bình thường sẽ làm việc đến tận Hường Đông. ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếu vào đáy mắt chính là sắc trời như thế. Mới bắt đầu, anh chỉ là vô tình nhìn, công việc thực sự quá bận, khiến anh ngay cả đến thời gian để trong lòng sinh ra cảm xúc cũng không có. Cho đến 2 năm sau, thoát khỏi được cái chức danh giao dịch viên. Anh không cần làm việc bất kể ngày đêm nữa, thời gian rảnh nhiều hơn. Mỗi một phần, mỗi một giây lại như một mũi dao cứa vào tim anh. Anh bắt đầu sợ nhàn rỗi, sợ đi vào giấc ngủ, sợ nằm mơ. Anh sợ chỉ cần một chút rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi liền xâm nhập, chiếm lấy từng tế bào trên người anh. Anh sợ tưởng niệm, sợ nhớ đến người con gái đã bị anh bỏ rơi tại Đài Loan. Rồi lại không nhận được muốn biết cô hiện tại sống như thế nào Vì vậy Khi công ty quyết định thu mua một công ty đại Đài Loan Thì anh xung phong đảm nhận Yêu cầu xếp để anh phụ trách dự án này Khi đảm dục đáp ứng Anh cũng đạt được ước nguyện trở lại Đài Loan Gặp được cô ấy Chỉ là anh không ngờ đến Không gặp sẽ không sao Vừa nhìn thấy cô cảm xúc lại tràn về như cơn sóng Nghiêng trời lệch đất Bước anh đến mức không thể thông Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên, kéo mạnh đình vũ đang trong mơ hồ về với thuộc tại. Anh kinh ngạc vài giây, cuối cùng mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của chính mình. Chẳng lẽ là cô ấy gọi đến? Tim ảnh đập rộn ràng, quay lại trong phòng, cầm đến điện thoại, ánh mắt như chiếu sáng. Là điện thoại từ New York, anh nhất thời mất hứng. Cũng đúng, bây giờ vẫn là sáng sớm, cô ấy làm sao gọi vào lúc này? Chỉ có tại người đang làm việc tại phố Uôn mới có thể quên mất sự sai lệch múi giờ trong lúc sáng sớm quê nhĩa mộng đẹp của người khác. Đôi môi tự hiện lên một nụ cười nhạo chính mình trả lời điện thoại. Alo, Đình Vũ, là anh. Đang Dũng, anh có chút kinh ngạc, có việc sao? Cũng không có gì, anh muốn biết về tiến độ công việc thu mua. Vì chuyện này mà gọi điện đến sao, anh cao mày. Em không phải mỗi ngày đều đem báo cáo tiến độ thu mua gửi cho anh hay sao? Ha ha ha Đàm Dục cười vang Không cần nói nhiều, Mạnh Đình Vũ hiểu rõ vị xếp kiêm bạn tốt này cố ý gọi điện đến tuyệt đối là có thâm ý Anh muốn hỏi cái gì thì cứ việc nói thẳng đi Được rồi Đàm Dục cũng thẳng thắn trả lời Nguyên Lãng nói cho anh biết cậu đã tìm thấy được cô bạn gái ngày trước rồi Quả nhiên ánh mắt Mạnh Đình Vũ trở sáng lên Vâng Cô ta hiện tại thế nào? Cô ấy hiện tại mở một nhà trẻ Cuộc sống có vẻ rất tốt Kết hôn rồi sao? Vẫn chưa? Tốt, nếu cô ấy còn chưa kết hôn Vậy cậu vẫn còn có hy vọng rồi Hy vọng gì? Mạnh Đình Vũ giả ngu Đem cô ấy trở về bên mình Đàm Dục cũng không muốn cùng anh vui đùa Liền nói thẳng Đó không phải là nguyên nhân chính để cậu quay về Đài Loan sao? Mạnh Đình Vũ cười khổ Anh không nên nghĩ đến anh hiện tại một nhà vui vẻ hòa thuận, vợ lại chuẩn bị sinh đứa nhóc thứ hai, nên ý tốt trỗi dậy, muốn thay người khác làm bà mối sao. Bọn anh cả nhà đang rất hạnh phúc, giọng nói đàm dục có vẻ rất vui. Thế nào, đừng nói với anh là cậu không ao ước đấy. Anh thực rất ước ao, sở dĩ muốn quay về Đài Loan, muốn gặp lại trầm tĩnh, lại có thể cùng ông chủ của mình chỉ đường, đàm dục đã giúp anh tư tư hiểu được. Cuộc sống của anh mong muốn vẫn còn có khả năng. Là đàn ông, đứng đỉnh cao của sự nghiệp, nếu cô độc một mình thì có lợi ích gì? Vẫn là cùng với người mình yêu thương chung một chỗ mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Đàm dục đã từng nói với anh như thế. Đó là đạo lý kiểu gì? Sao so với lời nói của người xếp cũ trước đây hoàn toàn không giống? Giành lợi và thành công chính là điều một, một người đàn ông như anh nỗ lực kiếm tìm. Thế nhưng đến một ngày nắm được trong tay rồi sẽ như thế nào? Có thể đảm dục nói rất đúng, mỗi một người luôn phải trải qua sai lầm, kinh qua đau thương mới có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Anh gọi tới vào thời gian này, không phải là vì muốn cùng em nói những chuyện thế này, đúng không? Anh cố ý nói giỡn để đổi đề tài. Thời gian này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net